cực phẩm gia đình tập thứ 199. Bóng dáng nên tiên tử nhấp nhô vậy cái đã tới bên quả cầu sắt kia, chỉ thấy trên quả cầu sắt có một lỗ nhỏ xuyên qua, quấn chặt một đoạn dây tơ ống ánh to chừng cỡ ngón tay lấp lé ánh sáng bạc. Nàng chần chừ hồi lâu, Bất chợt nghiến trang tay rung lên, chậm rãi mở dây tơ ra khẽ kéo lên. Sợi tơ này cực nhỏ nhưng hết sức bền bỉ, để trong nòng pháo cùng quả cầu bay ra. Quả thật là vô cùng khéo léo. Sợi tơ chậm rãi kéo lên mang theo dây thần thô to trên đỉnh núi đối diện. Hơn trăm binh sĩ từ từ thả dây thần, để nó theo sợi dây tơ từng chút từng chút truyền về phía ngọn núi đối diện. Tỉ tỉ, sao tỉ lại ngốc như vậy? Lâm Vãn Vinh nhìn thấy đau lòng vô cùng, lập tức ôm nàng vào lòng, nước mắt nên vũ tích lặng lẽ tôn trào, lâm bầm, tự nhủ. Thua rồi, ta thua rồi, tiểu tặc, ta thua rồi. Hey, thua thì sao nào, còn thắng thì cũng làm sao? Lâm Vãn Vinh hét lớn, dưới gầm trời này còn có người có thể chia rẽ tỷ và ta sao? Hôm nay ta và tỷ sẽ cùng nhau suốt núi, xem ai dám ngăn cản chúng ta nên vũ tích không nói một lời, bàn tay nhỏ kéo mạnh, đầu dây thần kia nhanh chóng chuyển tới, làm bản vinh lập tức vội giữ tay nàng lại kiên định nói: tỷ tỷ, tỷ phải đáp ứng cùng ta xuống núi, chúng ta sẽ buộc dây thần. nếu tỷ không đáp ứng, ta sẽ ném đầu dây thần này xuống. hắn đột lấy sợi tơ muốn ném đi, nên vũ tích tay lanh mắt lẹ, vội vã giữ hắn lại, nước mắt rơi như mưa ngẹn ngào. tiểu tạc, ngươi làm lấy mạng của ta! à? làm dẫn dình khẽ than nếu để tỷ ở một mình lại đây như vậy là muốn lấy mạng của ta đố, nên vũ tích nghẹn lời nước mắt từ từ trào lên chợt nhìn hắn cười thay thảm <cười> thả mất mạng của ta chứ không thể để ngươi mất mạng tiểu tặc ta và ngươi cùng nhau xuống núi ngồi đời cười ta chửi ta phỉ báng ta ghét ta giận ta thì ta sẽ làm nữ tử dũng sĩ nhất thế gian <cười> thật chứ làm vạn bình lập tức nhảy cẩn lên sắc mặt nên vũ tích tái nhợt tầng hồi hàng mi dài trung lên nước mắt lăn xuống tiểu tặc ta và ngươi biết nhau tới giờ đã từng lừa ngươi chưa một chiếc miệng lớn nóng như lửa phủ lên đôi môi nàng cảm giác ướt át nóng bỏng kia khiến nàng run rẩy nàng ôm chặt lấy cánh tay lâm vẫn vinh người nhũn ra như bún cố sức đưa cả thân hình hòa nhập vào lòng hắn Đặt tay hắn lên chiếc eo nhỏ mềm mại của mình, nước mắt thấm đẫm trên mặt như điên cuồng đáp lại hắn. Thấy dây thần dừng lại, lạc ngân lấy làm lạ hỏi. Đại ca sao rồi, sao không kéo dây thần nữa? Tiêu thanh tuyền lấy kính viễn vọng ra nhìn, sắc mặt vừa đỏ vừa thẹn lại vừa giận, trong lòng không biết làm sao bất lực đành nói. Chàng có việc quan trọng hơn phải làm, đồ hư hỏng này. Còn không kéo dây thần... Bất vả lắm mới thoát khỏi nụ hôn ước ác của hắn, nên vũ tích thở nặng nhọc, giữa mây mắt là một mảng đỏ. Sắc mặt phản phất như có thể ép ra nước, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn, quyến rũ mê người, phong tình, dạng chủng. Lâm Vãn Vinh cười dài, hai người cùng kéo dây tơ, tốc độ kéo dây tăng lên vô số lần, không bao lâu đã tới được thuyền tuyệt phong. Sợi dây thần này to như cánh tay, Lâm Vãn Vinh buộc chặt đầu dây thần lên nên vũ tích nhíu mày sợi thần này còn to hơn nữa cũng không chịu được trọng lượng của ngươi, không thể tin cậy vào nó được làm v vẫn cười hì hì <cười> đừng quá giộii đừng giỗi phía sau còn nữa đó đang lúc nói chuyện chợt thấy đầu kia của sợi dây thần dần, dần dần nâng cao lên hắn lấy kính viễn vọng ra nhìn thấy ở phía đỉnh núi đối diện bắt một cây to dài chỗ khoảng 1/ tư của cây to này Được một cột gỗ cao chống vững chắc, làm thành một cái bọc bên không đối xứng. Tại một đầu cây to đặt một cái rồng rọc, dây thần từ rồng rọc đó chạy ra. Đầu còn lại có hàng chục binh sĩ nhất tầy đè cánh tay đòn bên đó xuống. Như thế rồng rọc được đẩy lên, dây thần thành cao hơn bên đối diện. Hề, hey, nhà đầu tư chỉ tên này hiểu biết thật không ít, đến ngày cả nguyên lý đòn bẫy cũng dùng được. Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười đại ca, huynh đỡ lấy này à. giọng nói lần nữa lại vang lên, nhưng lần này là của ngân nhi. thuận theo dây thần trôi tới, hai chiếc ghế gỗ đặc chế cùng với con quay lớn với dây điều khiển từ chỉ tình chỉ huy binh sĩ chậm rãi đè cánh tay đoàn điều tiết tốc độ của ghế gỗ không nhanh cũng không chậm. đã cho ghế gỗ tới nơi lâm vắng binh nhìn lướt qua chiếc ghế này vẫn chảy kiên cố không cần phải nói. Trên ghế buộc chàng chàng chịch, chịch tơ tầm, thành một vòng tròn cực kỳ chắc chắn, lồng vào dây thần có lẽ là để chuyển động. Để giữ rồng rọc cố định dây thần được cột vào con quay, chậm chậm chuyển động theo điều khiển, đầu kia của dây thần kéo theo một dây xích sắc lớn, hàng trăm quân sĩ đang chậm chậm nhã ra. Ninh Vũ Tích bỗng nhiên tỉnh ngộ lấy tơ tầm kéo dây thần, lại lấy dây thần kéo xích sắt quả thực là một ý nghĩ tài tình, cả cái con quay cũng có công dụng lớn, vì khoảng cách hai đỉnh là hàng trăm trượng, nên khi kéo xích sắt ở giữa, dĩ nhiên phải hạ xuống, cần phải có khí lực cực đại mới có thể làm được. Con quay ấy chính là để lấy cái lợi về lực. Ai mà nghĩ được ra biện pháp này, nên bổ thích kinh ngạc khẽ thang, nhẹ nhàng đưa lên, tinh tế tuyệt vời, tiểu tặc người đã từng nói qua. Từ đâu tới đây thì từ nơi này quay lại đúng là dùng cách này sao? À, cũng không có khác biệt lắm, lầm giảng dinh cười nói. ha chỉ có điều từ tiểu thư thực hiện so với cách ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn chút. Trước kia quả thật ta đã coi thường cô ta, chỉ mong sau này trên chiến trường cô ta sẽ có thể nghĩ ra mấy điều kỳ diệu giống như thế này. Ninh Bổ Tích dịu dàng nói, Ngươi thật sự muốn lên phía Bắc chống lại người hầu sao, khi nào thì đi à tính ra thì không còn mấy ngày nữa, nhân sinh thật là kỳ diệu, ta nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi, có một ngày ta chủ động yêu cầu được lên chiến trường, Lâm Vãn Vinh cảm khái nói, nên Vũ Tích ôm một tiếng mỉm cười không nói, con quay chuyển động một sợi xích sắt thật dài vắt ngang giữa hai đỉnh, phản phất như một con đường lớn vạch giữa vực trời. Trong thấy sợi xích sắt thoáng rung động nghĩ tới quá trình từ lúc bắt đầu Lâm Vãn Vinh bật cười một tiếng, <cười> cuộc đời tự như một dòng tuần hoàn đã đi từ điểm đích lại về nơi khởi đầu nhưng ta vẫn không phải nhận ra đâu là thượng giới đâu là nhân gian đâu là thượng giới đâu là nhân gian Ninh vũ tích thì thào tự nhủ hàng mi trung rãy hai dòng lệ long lanh lặng lẽ rơi xuống chuyện kế tiếp thế nào không cần phải kể cũng biết rồi Chọn một tảng đá cố định rồi buộc xích sắt vòng quanh, sau đó đặt hai chiếc ghế lớn đặt dế lên trên xích sắt, lại tự mình thử mức độ chắc chắn. Xích sắt khẽ rung lên nhưng rất kiên cố, lúc này Lâm Vãn Vinh mới thấy yên tâm. Khi quay đầu lại nhìn liền thấy tiên tử đang chăm chú vào sợi dây xích lớn nối hai đỉnh núi ánh mắt xa xăm vẻ mặt liên tục thay đổi hình như buồn, như vui. Lâm Vãn Vinh nắm lấy tai nàng, cảm thấy từng cân giá lạnh truyền vào tay Với công phu của Ninh Vũ Tích, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, làm bản vinh kinh hải vội hỏi, thần tiên tỷ tỷ tỷ sao vậy? Không sao đâu, Ninh Vũ Tích khẽ cười, sửa sang lại y phục cho hắn một lượt dịu dàng nói. Chỉ là trong lòng có chút bồi ngùi, nhớ tới những chuyện cũ trên chúng trận thế giữa ta và ngươi, thoáng nhiều mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ giống như một giấc mộng. Ninh Vũ Tích nói không giả chút nào, trước khi lên thiên tuyệt phong nàng chỉ nghĩ sẽ giết kháng như thế nào, đâu hay vừa lên núi liền làm sự việc biến đổi nghiêng trời lệch đất, nói là một giấc mộng cũng chẳng phải có gì quá, đây không phải là nằm mơ đâu. Lâm Vản Vinh mỉm cười quay đầu nhìn quanh, ánh mắt đầy lưu luyến. Rặng núi này kỳ phong thanh tú cảnh sắc tuyệt đẹp, dù tên là Thiên Tuyệt nhưng là phong tuyệt tình không tuyệt, chính là thiên đường hạnh phúc của ta và thần tiên tỷ tỷ. Đợi qua vài năm chúng ta trở lại đây, hài tử hai nhũ mẫu gì đó đều bỏ ở nhà hết, chỉ có hai người chúng ta lên tuyệt phong này cùng nhau ngắm sao ngâm suối nước nóng vậy sẽ mãn nguyện biết nhường nào. Hê, hey, người chỉ toàn biết nghĩ cho mình thôi. Mặt mày tiên tử đỏ lên trong mắt thoáng qua chút buồn bã nhân thoáng chốc tan đi lập tức cười duyên dáng. Người coi đây là núi khỉ mà cho ngươi trèo lên sau thiên tuyệt phong này cao giảng trưởng ngơi xuống rồi thì sẽ không lên được nữa làm sao tới ngâm nước nóng ngắm sao trời chứ thần sắc nàng ẩm đạm nắm lấy tay hắn hai người cùng yên lặng đứng trên đỉnh núi nhịn núi non trùng điệp cảm nhận gió lạnh mơn man gò má tóc thổi tung bay liền có cảm giác bay bổng như muốn lên tiên lâm vãn binh thở một hơi dài thoải mái cười nói <cười> Tuy à, núi cao những không bằng tình sâu như biển, núi là thiên tuyệt nhưng ta sẽ biến nơi này thành thiên đường nhân gian, khiến những người có tình trong thiên hạ trở thành đôi lứa ở đây. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ nói thay ta bảo thanh tuyền đưa thêm một sự xích sắt nữa tới đây nhé. Đưa thêm sự xích sắt nữa à. Ninh Vũ Tích không hiểu hành động của hắn nhưng nhìn vẻ kiên định của hắn chỉ đành truyền lời của hắn tới phía đối diện. Đại ca còn muốn sự xích sắt nữa làm gì nhỉ? Lạc ngưng lấy làm lạ hỏi, tiêu tiểu thư nếu mày không nói từ chỉ tình không hề thay đổi nét mặt nói nhỏ. Bắt cậu! Có thao tác lần đầu thành công thì lần thứ hai liền đơn giản hơn rất nhiều, đợi tới khi sợi xích sắc thứ hai kéo tới lâm vãn binh đặt hai sợi xích sắc song song, giữ lại khoảng cách không tới một trượng, nên vũ tích hỏi nhỏ. Ngươi làm gì thế? À không phải là tỷ nói ta xuống rồi thì không lên được nữa sao? Lâm Văn Vinh nhìn nàng cười. cười. Vậy được, đợi tới khi chúng ta tới đỉnh đối diện, ta sẽ đặt giữa hai sợi xích sắt này từng tấm từng tấm gỗ, làm thành một cái cầu treo, làm thành một con đường bắt ngang qua vực trời. Sau này chúng ta muốn lên lúc nào thì lên lúc đó. Cả cái tên ta không nghĩ xong rồi. Phong tuyệt nhân bất tuyệt, tác trường tình canh trường, nên gọi là dây trường tình. Phong tuyệt nhân bất tuyệt, tác trường tình canh trường. Ninh Vũ Tích cầm lấy tay hắn nước mắt long lanh. Hai sợi dây treo đều đã ổn, Lâm Vãn Vinh nghĩ ngợi rồi đem hai chiếc ghế lớn vốn cùng treo lên một dây tách ra một cái. Đang muốn treo lên sợi dây kia nên vũ tích vội ngăn hắn lại nhẹ nhàng hỏi. Ngươi làm gì vậy? Lâm Vãn Vinh cười. À để Thủy ở lại sao thì ta không yên tâm, nhị thần của hai cái ta và tỷ cùng nhau xuống. Ngươi quá cẩn thận rồi. Nên vũ tích lùm hắn trong mắt đầy nhâu tình. Ta và ngươi cùng đi xuống, sống cùng sợi dây, chết cùng một sợi dây tuyệt không thể chia cách. Lâm Vãn Vinh hiểu tính tình của tiên tử, thấy trẻ mặt của nàng kiên định trong lòng cũng cảm động. À, tỷ nói phải, chúng ta phải ở bên nhau trên một sợi dây thần, chết cũng ở cùng. Ninh Vũ Tích vội che miệng hán lo lắng nói. Ngọn núi này hiểm trở, ngươi lại sắp xuất chinh, đừng nói những lời không may. Ngươi nhớ là được rồi, nguy hiểm nhường nào cũng đừng lo lắng, ta sẽ ở bên săn sóc ngươi. Lâm Vãn Vinh trú trích gật đầu, à biết rồi, biết rồi, tiên tử tỷ tỷ nhất định sẽ không rời xa ta. nên Vũ Tích cười, ông nhu giữ lấy hắn ngồi trên chiếc ghế, yên lặng buộc chặt xích sắc cho hắn, sợi thần treo ghế kia chính là do tơ kết thành, mấy chục sợi tết lại to như tay trẻ con vừa mềm mại vừa chắc dị thường, nên Vũ Tích nhìn rất vừa lòng. Lâm Vãn Vinh cũng là kẻ quạt cường đứng lên nói, Tỷ tỷ, tỷ đừng có nên nghĩ cho ta, ta có lời phải nói trước, nếu tỷ không đi ta sẽ ngồi ở đây không trời. Ninh Bổ Tích cười, duyên dáng, nước mắt ngân ngấn, vội quay đầu đi không để hắn nhìn thấy, nàng ngồi xuống chiếc ghế phía sau, xoay người hắn lại, hai mặt đối diện nhau dịu dàng tỉ mỉ sửa sang lại y phục cho hắn, buộc chặt dây thần kiểm tra trước sau mấy lần, xác định không thiếu sót gì nữa lúc này mới khẽ gạt đầu. Thấy hắn nhìn mình chầm chầm như hổ trình mồi, nên vũ tích lấy dây thần của mình quấn bừa hai vòng. Trong lòng vừa đắng vừa ngọt, khổng loạn như sợi dây gai, nước mắt từ từ lăn xuống. Làm vãng vinh vội hỏi. tử tỷ tỉ, tỉ làm sao vậy? Do ta vui quá thôi. Trong nước mắt mông lung nên vũ tích chậm rãi nếp sát vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. tay khẽ trung lên, vuốt ve khuôn mặt hắn dịu dàng nói. Tiểu tạ Cả đời này chúng ta thật sự có thể ở cùng nhau sao? Lâm Vãn Vinh giơ một tay lên trời nói lớn. Ta, làm dẫn vinh sinh thầy, đời này kiếp này nhất định phải lấy nên vũ tích làm vợ. Nếu làm trái lời thầy này sẽ bị trời tru đất diệt. Nên vũ tích khẽ cười, từng giọt nước mắt lăn xuống. Nhắm mắt hôn lên môi hắn một cái rồi đột nhiên đứng thẳng dậy. Di thần trên người đã rơi xuống lả tả vẻ mặt kiên định, Lâm Vãn Vinh kinh hãi. Vũ tích, nàng làm cái gì vậy? Ninh vũ tích vừa khóc vừa cười hét lớn. Tiểu tặc, nhớ kỹ lời của ta, vũ tích lúc nào cũng ở bên người, quyết không được quên ta. Đi! Nàng nghiến chặt trăng quát lên một tiếng dùng hết sức bình xanh đẩy chiếc ghế của Lâm vẫn Vinh tới phía trước. Lâm vẫn Vinh chỉ nghe tiếng thấy gió bên tai thổi vụ vù, vù, giống như một con diều hâu bay đi. Tiếng sợi tơ ma sát với xích sắc trinh vang vào tai. Quay đầu nhìn lại khuôn mặt đầy nước mắt của Ninh vũ tích đang dần dần rời xa. Tiên tử tỷ tỷ tỷ lừa ta, tỷ lừa ta. Hắn dụng hết sức mạnh toàn thân trống lên. Dừng lại, mau dừng lại, tất cả dừng lại cho ta. Hắn bị dây thần buộc chặt cho dù dãy dụa mọi cách cũng không thoát thân ra được. Cả người như hòn đá bay lao về phía trước. Ninh vũ Tích thấy hắn không ngừng dễ dụa quay đầu lại dám dẻ tuyệt vọng trong lòng như tan nát bưng mặt khóc lớn. Tiểu tạc ta sẽ không rời xa ngôi, nhất định không được quên ta, nhất định không được quên ta đó. Tiêu Thanh Tuyền ở bên kia nhìn thấy liền kinh hải. Từ tỷ tỷ, chậm lại đã, sư phó đưa Lâm Lan trở lại rồi, Lâm Lan trở lại rồi. Thấy Lâm vẫn vinh ở trên không trung nhưng vẫn không ngừng giải dụa từ chỉ tình cắn răng tức giận. Kẻ này sao không biết nặng nhẹ, chẳng may ngã xuống thành thật bậm, hắn đúng là không đổi được tính tình. Tuy nói như thế nhưng, hai mặt nhìn chăm chú mồ hôi trên trán tung ra từng lớp, không ngừng chỉ huy quân sĩ điều chỉnh đòn bảy giảm bớt tốc độ của chiếc ghế. Cử ly mấy trăm trưởng này đi cũng chỉ trong nháy mắt là hết, gió thổi vù vù bên tai, nhìn khuôn mặt dần dần mơ hồ của ninh vũ tích sắc mặt lâm vẫn vinh tái nhợt. Mỗi giây mỗi phút ở cùng tiên tử trên bách núi rõ ràng hiện lên ngay trước mặt, nụ cười kia, tiếng gác kia, sự giận dữ kia từng lời như ở bên tai, như khát sâu vào trong lòng, dĩ nhiên khó thể quên hắn không thể đè nén tâm tình phát ra một tiếng hét dài như xuyên vàng nát đá song thẳng lên tầng mây hai bên bách núi đều nghe rõ ràng <cười> tiểu tặc ngu ngốc nên vũ tích làm bầm tự hỏi tay cầm kiếm khẽ run rẩy tiêu ngọc sương sợ hãi trung lên vội nắm lấy tay tiêu thanh tuyền lo lắng kêu lên công chúa tỷ tỷ người xấu thương tâm rồi hắn chưa từng như vậy bao giờ tiêu thanh tuyền thở dài buồn bã nói Hắn thương tâm, người khác không thương tâm sao? Khổ cho sư phó rồi. Tình hình của đỉnh núi đối diện dần dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp của thanh tuyền, tự hờn, tựa oán. Mắt xảo xảo chăm chú nhìn, gọ má ngọc xương dính đầy nước mắt, còn có chỉ tình đang cắn chặt môi hồng, hết thảy đều lọt vào tầm mắt. Lâm Vãn Vinh chợt có một loại cảm giác hư vô xa xăm. Vũ Tích và Thanh Tuyền, nơi nào là thiên đường, nơi nào là nhân gian. Đầu óc hắn dần dần trở nên mơ hồ, khi thì phân ly, khi thì họp lại. Tay cầm kính viễn vọng do hắn tự chế để lại, nhìn hai chân hắn trốc cuộc cũng giảm lên mặt đất của đỉnh núi đối diện. Mấy vị quân sĩ nhất tề giữ lấy thân thể hắn, Thanh Tuyền dẫn mấy vị nữ tử cùng lao đến phía hắn, Ninh Vũ Tích cười thay lương, trường kiếm trong tay vung lên, xoẹt một tiếng, chém tới xích sắt kia lâm vản vinh vừa mới bước chân lên đỉnh núi hai tay đã bị hồ bất quy nắm lấy đột nhiên như có linh cảm quay đầu lại chỉ thấy trên thiên tuyệt phong có một đạo bạch quang tức tóc lóe lên đúng là kiếm phong của ninh vũ tích <cười> buồn ta ra lâm vản vinh ruột gan tan nát gầm lớn lên một tiếng di thần trên ghế chưa được cởi một chân đạp lên bên mép vách mượn lực phản hồi đẩy chiếc ghế vừa mới tới đất nhanh chóng trượt trở lại Xích sắc bên kia đã bị đứt, chiếc ghế mang theo người lâm vãn vinh như một ngôi sao băng bục xuống. Lâm làng! Người xấu! Đại ca! Tướng quân! À! Tướng quân! Tiêu thanh tuyền tiêu ngọc xương lạc ngân ruột trang tan nát lao tới như điên, tiếng kêu cuối cùng kia lại là của từ chỉ tình dẫn tỏ ra lạnh lùng. Tiểu tạc! Trên vách đá đối diện chợt vang lên một tiếng thét ngọt ngào mà thay lương, một đạo nhân ảnh lướt tới như bay, nhanh như chớp giật. Chiếc ghế đang lao xuống đột nhiên tốc độ chậm lại, mọi người kinh hãi ngẩn đầu lên nhất thời, ngây dại. Chỉ thấy một người áo trắng, treo lơ lẫn trên vách núi, hai tay duỗi ra thân hình trung rễ dữ dội, hai tay nắm lấy đoạn xích đứt, không ngờ dựa vào sức người, có thể nối lại xích sắc được mọi người đều ngay ra hết sợi xích sắt này bắt ngang qua hai ngọn núi nặng quá ngàn cân cho dù ninh vũ tích là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng tuyệt không thể bằng sức mạnh một mình mình mà nối lại sợi dây xích này đây là một loại sức mạnh không thể tưởng tượng lâm vạn binh vui buồn đang xen đột nhiên các tiếng cười lớn <cười> tiên nữ tỷ tỷ tỷ phải nhớ kỹ lời của ta đã nói ta không dễ lừa vậy đâu sinh tử cùng đây chính tỷ đã nói rồi Một thân ảnh thê lương mỹ diệu treo giữa vách núi phản phất như tiên tử hạ phàm, sức mạnh toàn thân dần dần suy kiệt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt trào ra miệng lầm bầm. Sinh tử cùng đây, tiểu tặc khờ khảo, tiểu tặc ngu xuống, vẫn là tiêu thanh tuyền phản ứng đầu tiên kêu lên trong tiếng khóc. Từ tỷ tỷ mau thả di thần, nhẹ, nhất định phải nhẹ, sư phó của ta người sẽ không chịu được nữa đâu cử chỉ tình dỗ dàng ứng tiếng chỉ huy mọi người thả dây thần, nên Vũ Tức nghiến răng nghiến lợi dụng hết sức bình sinh cuốn chặt lấy sợi xích kia, không thể dao động mãnh may, trong nước mắt ngần ngẩn chỉ thấy tiểu tặc kia mặt mũi hớn hở đắc ý như mới đánh thắng trận, nghĩ tới hắn lấy thân hình làm thí nghiệm, dũng khí này, quyết tâm này Tính nhiệm này hơn mình rất nhiều, đã tới cực hạn cõi lòng nàng như một chiếc thuyền nhỏ trào đảo trên đầu ngọn sóng gió, khi thì vui khi thì buồn, nước mắt dạt vào tung trời chẳng dừng tới một khắc. Thấy Lâm Vãn vinh đặt một chân lên bờ, mọi người vội vã xúm tới, Hồ Bất Quy không dám buông thõng chút nào nữa. Trong lúc nóng lòng lao mạnh tới, chọc lấy hai chân hắn, sợ hắn lại diễn trò rơi xuống vách đá như vừa rồi. Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, bóng trắng đã biến mất ở đỉnh núi đối diện. Xích sát đứt kia cũng không biết Ninh Vũ Tích dùng thủ pháp gì. Cuối cùng nói liền hoàn toàn. Hai sợi dây từng đứng song song bên nhau viết ra một bản trường tình sáng láng hoa lệ. Đại ca! Lạc ngưng và xảo xảo như phát điên nhào vào lòng hắn nước mắt tuôn trào sao quỳnh lại ngốc vậy? dọa ta sợ muốn chết đó. hay đừng có sợ, đừng sợ ta chỉ kiểm tra độ chắc chắn của dây sắt này một chút thôi mà nhớ tới hành động của mình vừa rồi cũng không biết dũng khí từ đâu mà sinh ra được như vậy. nhìn hai cô gái khóc nức nở lâm vẫn bên chật có chút ấy nấy vội vỗ vai hai nàng nhẹ nhàng an ủi. ngồi xấu. Tiêu Ngọc Sương không có gan như xảo xảo già lạc ngưng, thấy Lâm Tam Bình Yên trở về vừa muốn khóc lại vừa muốn cười trục trè gọi. Nhìn thấy tiểu nhà đầu xinh đẹp đáng yêu này, Lâm Văn Vinh cảm động nắm lấy tay nàng dịu dàng nói. Nhị Tiểu Thư sao nàng cũng đến? À, phụ nhận đâu? Trong nhà thế nào rồi? Mấy ngày nay ta không có về, bọn họ có khỏe không? Còn nói nữa, nhị Tiểu Thư lao nước mắt u buồn nói. Nương thân giống bị Phong Hàn chưa khỏi, ngày chàng trở về trong lòng người giống rất vui vẻ, nào biết chàng lại biến mất trong đêm, nương thân lo lắng sao quá có thể yên tâm được, mấy ngày nay cứ nằm trên giường không biết là dáng bệnh gì nữa, tỷ tỷ lại không biết đi đâu, nhà chúng ta sắp tan rồi. Nhã mặc Tiêu Ngọc Sương bi thương lâm vẫn bệnh cũng rầu rĩ. Tiêu gia chính là nơi hắn trở nên phát tài, đại tiểu thư và nhị tiểu thư lại tịnh thăm với hắn, đã như nhà của hắn rồi. Nhưng đại tiểu thư lại bị hoàng thượng giam lỏng, phu nhân bệnh lại thêm bệnh. Tiêu gia mấy ngày gần đây có thể nói là không suôn sẻ. nói ra thì mình cũng không thoát khỏi quan hệ. Nàng đừng có cuốn lệnh đợi ta sắp xếp xong việc bên này rồi sẽ thao nàng cùng về thăm phu nhân, chỉ cần phu nhân thấy tha bệnh tình tự nhiên sẽ tốt lên thôi lâm vẫn vinh tràn trề vẻ tự tin tiêu ngọc sương ừ một tiếng êm ái nói đó là tất nhiên nương thân nói giờ đây chàng là nam nhân duy nhất của nhà chúng ta mắn trời này là do chàng chống đỡ nương thân thấy chàng thì tự nhiên sẽ khỏe lên nhị tiểu thư liếc trái nhìn phải mặt đỏ lên rồi nói nhỏ ngồi xấu hay là chàng theo ta về nhà ở đi chàng yên tâm lần này ta sẽ lúc nào cũng theo sát chàng bảo đảm không để chàng biến mất nữa đâu lâm vẫn vinh khẽ cười sắc mặt biến thành không khổ bây giờ hắn không có tâm tư nghĩ tới vấn đề tới nhà ai ngủ nên tiên tử ở thiên tuyệt phong đối diện mới là điều hắn quan tâm nhất đại ca đây là cái gì lạc ngưng đang xăm xoi hắn tự trên xuống dưới đột nhiên hỏi hắn một câu đồng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào ngực hắn Lâm Vãn Vinh cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy trong mớ y phục rách tan nát có nhét một phong thư, cũng không biết người nào tặng cho, hơi lộ ra một gốc thư. Lâm Vãn Vinh sửng sốt đột nhiên nhớ tới lúc nên vũ tích sửa sang y phục cho mình, tim liền đập nhanh thêm bội phần, vội vã xé phong thư ra. Lá thư trắng như tuyết, một hàng chữ nhỏ dùng bút lông viết đập vào tầm mắt. Nhớ ân tướng công cả đời báo đáp, thiếp tử theo sau sinh tử không rời. Trên giấy lâm chấm nước mắt cũng không biết là, nên tiên tử biết khi nào. Lâm Vãn Vinh ngẩn đầu nhìn lên về phía đỉnh núi đối diện, chỉ thấy một khoảng không tỉnh mịch nơi nào có thể tìm thấy bóng vũ tích. Nghe ý tứ trên lá thơ không phải là tuyệt tình, nhưng sao lại để một mình ta xuống? Lâm Vãn Vinh nghĩ thế nào cũng không thông lòng hết sức ảo não. Ngân nhi thò đầu nhìn trộm, Lâm Vãn Vinh cười khang vội vàng cuộn lá thư lại dớt nước mắt trên mặt ngân nhi vẫn còn lấp lánh chưa khô nàng liếc hắn một cái rất dễ thương cười duyên nói đại ca đừng lo muội sẽ không nói cho tỷ tỷ biết đâu tỷ tỷ đâu rồi sao không thấy bóng dáng tỷ thí à, thanh tuệ ngà làm bảng binh đột nhiên cả kinh ngẩng đầu nhìn bóng phía nào đâu có thấy bóng dáng thân thương của nàng nhớ tới lúc vừa rồi nàng vội vã lao lên đầu tiên mà sau chớp mắt đã không thấy nữa rồi Lần này hắn nhìn quanh quất một cách không chủ ý, lại thấy ở chỗ không xa từ chỉ tình đang liếc về phía này, gặp ánh mắt hắn liền vội vã quay đầu đi. Nhớ tới lời thầy của từ tiểu thư khi ngồi ở bờ tường ngày đó, lâm vãng binh chọc dạ, đi nhanh tới trước người nàng, ôm quyền, ra vẻ kính cẩn, cười nói, <cười> đa tạ ơn cứu giúp của từ tiểu thư. Từ chỉ tình không ngẩn đầu lên phân phó cho quan quân xung quanh. Việc ở chỗ này đã xong rồi, chư dị huynh đệ mau thu dọn quả pháo và các dụng cụ khác thật hoàn chỉnh gọn gàng. Xong về quân doanh bẩm báo với Lý Tướng Quân, xin vị đại nhân này tránh ràng chút, đừng cản trở chúng ta làm việc nữa. Ê, nhà đầu này vẫn cứ giữ cái tánh nhủi hận con trẻ ấy. Lâm Văn Vinh cũng chẳng để ý, mỉm cười nói. Nếu là như thế xin à, tiểu thư cứ làm việc ta sẽ không quấy rầy nữa, ngày sau sẽ để thi thiếp tới cửa cảm tạ thật nhiều. Đoành! Một tiếng nổ lớn vang lên làm mọi người giật mình. Một khẩu quả pháo bên cạnh người từ chỉ tình đọc nhiên bốc khói lên. Phía đằng xa bụi đất bay tứ tung từ chỉ tình vẫn thẳng nhiên như không. Hay! Lỗi quá! Quả pháo này quên chưa dập ngồi. Nhà đầu này đúng là đầu điên khùng mà. Cả người lâm vãng vinh ướt đẫm mồ hôi, khốn khổ bỏ chạy mấy bước. Đám người hứa chấn hộ bớt quy liều hết cái mạng già mới nhịn được để không cười phá lên đại ca, huynh mau đi xem tỷ tỷ trúc đi, sảo sảo lén lén kéo ống tay áo lâm vãn vinh chỉ về phía xa xa, bên đó chính là chỗ cao nhất của đỉnh núi. một thân ảnh yêu kiều đang đứng đón gió, nàng đang dõi nhìn về phía thiên tuyệt phong, vẻ mặt u tĩnh không biết đang nghĩ gì. à thanh tuyên, lâm vãn vinh giật mình kinh hãi, biểu giả chạy tới, còn chưa tới gần, liền nghe thấy một giọng nói non nớt của nữ tử thét lên. Nam nhân thối, ngươi còn tới làm gì, hại sư phó của ta còn chưa đủ ư?" Lý Hưng Quân cầm kiếm từ bên người Tiếu Thanh tiền nhảy ra, mày liễu dựng ngược, có vẻ cam phẫn dị thường, Lâm Vãn Vinh mặc kệ nàng vẫn đang muốn đi tới bên người Tiếu Thanh tuyền, thì bên kia Lý Hưng Quân nghiến răng, đoạn kiếm sáng loáng nhanh như điện xẹt đâm thẳng tới trước Lâm Vãn Vinh. "Đủ rồi!" Lâm Vãn Vinh đang khó chịu lại bị tiểu nha đầu này la lối om sòm phá đám. Trong cân tức giận gầm lên một tiếng, Lý Hương quân thấy mặt mày hắn xám xịt trong lòng liền sợ hãi, kiểm thấy nhũng ra không dùng sức được nữa, qua một tiếng khóc trống lên tru tréo. Sư tỷ hắn bắt nạt mũi kìa, chưa nói hắn bắt nạt sư phó, giờ còn muốn ức hiếp mũi nữa. Tiểu thanh tuyền lặng lẽ thở dài cười khổ nhắc nhở. Hương quân không được làm loạn, lâm lan không có bắt nạt sư phó. Mũi không có tin... Lý Hương quân nhìn Lâm Vãn Vinh căm hận nói, nếu không phải vô hắn sau sư phó lại ở trên núi, rồi sao lại ở bên đó không xuống nữa? Lý Hương quân này tuy nhìn rất ngây thơ, nhưng một lời nói trúng kích khiến cho Lâm Vãn Vinh cười không nổi, tức giận cũng không được, tiểu thanh Tuyền lùm Lâm Vãn Vinh cũng không biết phải nói sao, chỉ đành thở dài, yếu ớt, vô lực hứa. Hương quân, muội yên tâm ta nhất định sẽ đón sư phó xuống núi. Lý Hư Quân hừ một tiếng, chĩa đòn kiếm sáng lóa trong tay vị phía Lâm Vản Vinh dọa nạt vài cái. Lúc này mới hài lòng rời đi. Thấy Thanh Tuyền đứng lặng trên đỉnh dốc, không nói năng gì. Lâm Vản Vinh thận trọng hỏi: thành Tuyền, nàng nói thật đó chứ? Nàng thật sự có biện pháp đón tiền tử tỷ tỷ xuống núi sao? tiểu Tiểu Thư kẹt cắn đôi môi hồng, hừ một tiếng, bờ vai thơm hơi rung lên, vẫn không hề đáp lời. Lâm Vản Vinh đi tới bên người nàng. Vừa muốn nắm lấy tay nàng, lại thấy trên mặt Thanh Tuyền nước mắt sớm đã chảy như thác, trong ráng hoàng hôn mờ khói, trong nàng thật yếu ớt cô đơn, làm người ta phải thương xót xúc động. Thanh Tuyền, nàng sao vậy? Lâm vãn Vinh Kinh Hải vội ôm lấy nàng, tiêu tiểu thư hòa khóc, nắm đấm nhỏ dùng dập đập lên ngực hắn. Cái đồ phóng đẳng du sĩ, ngay cả mạng sống cũng không cần nữa sao? Chàng nhảy xuống một cái liền xong hết mọi việc, nhưng thiếp sẽ phải làm sao, đứa con của chúng ta sẽ như thế nào. Ê nàng yên tâm ta, nắm chắc không có sao đâu mà. Làm vãn vinh vội ôm lấy thân thể ngà ngọc của Thanh Tuyền dịu dàng nói bên tai nàng. Nàng không nghĩ xem tướng công của nàng là nhân vật thế nào à, trước này không bao giờ là kẻ chịu thua thiệt. Nhưng dạng nhất sư phó sĩ tai thiện sao. tiểu Thanh Tuyền tức giận nhéo lên ngực hắn nước mắt chảy càng nhanh. Chàng muốn lấy mạng thiếp và đứa bé mà. Ê, ê xảy tai ư. Vấn đề này thật sự là vẫn chưa nghĩ tới. Lâm vẫn vinh thở dài, đời người thăng trầm lên xuống biến hóa khó lường. Không thể mọi việc đều cứ phải tính kỹ rồi mới làm. Tượng Bồ Tát còn có ba phần thủ tính. Hắn cũng là người có máu có thịt, không phải kẻ đọc sách cổ hủ. Có lúc kích động cũng là điều khó tránh khỏi. Tiếu thanh tuyền nép vào lòng hắn nửa ngày, không nghe thấy tiếng của hắn, ông nhu nhẹ nhàng mở miệng hỏi, sao chàng không nói nữa? Lâm Vạn Vinh bật cười, vuốt lên cái mũi thon nhỏ của nàng. <cười> ta không nói bởi vì chúng ta là phu thê, giải thích quá nhiều ngược lại sẽ thành phiền phức. Nàng nghĩ xem vì sao khi ta bị sư phó nàng bắt đi, lại gửi lại câu đó, nàng đoán một cái là trúng chứ, đó là đạo lý phu thê đồng lòng, nàng là người hiểu ta nhất đó. Trong lòng tiểu Thanh Tuyền ấm áp, yêu thương sâu kính ngước mắt nhìn hắn, rồi lại ép gò má hay đỏ vào lòng hắn. Chỉ biết nói lời ngọt ngào dễ nghe thôi, cứ như kiếp này thiếp thiếu nở chàng vậy, cái miệng chân như bôi mỡ này của chàng, cũng không biết lừa được bao nhiêu tiểu thương nhà người ta rồi. À, cũng không lừa được mấy người, Lâm vẫn Vinh cười hì hì. <cười> Bây giờ ta rất ít khi sử dụng ra những thủ đoạn này, chủ yếu là sợ người khác chịu không được. Chỉ nói với mấy lão bà tốt của ta là được rồi, mỗi ngày chỉ nói một câu thôi, nói mùi câu khẳng định là nàng chịu được, nhưng chính ta lại không có chịu nổi. Tiêu tiểu thơ lắc đầu cười khổ vốn là đang có ý định mấy ngày sẽ không thèm để ý tới hắn, để hắn bị giáo huấn thật kỹ, nào ngờ bị hắn rót vào tay mấy câu đường mà tất cả tâm tư đều băng tan ngói vỡ, dạng giật trời sinh một thứ này khắc chế một thứ kia quả không sai. Thấy ánh mắt hắn buồn bã xa xăm nhìn ngọn thiên tuyệt phong không hề nhúc nhích, tiếu thanh Tuyền chua xót cắn môi hỏi nhỏ, chàng đang đợi sư phó xuống núi sao? A, à, phải, à, à, không phải. Làm vãn vinh lắp bắp nghe ý tứ trong lời nói của thanh Tuyền tự hồ đã nhìn ra chút ít gì đó. Đã tới nước này rồi, còn không chịu thành thật. Tiếu tiểu thư dữ dằn, cấu véo lên tai hắn tức giận nói, thiếp nói thật cho chàng biết nhé bây giờ sư phó khẳng định sẽ không xuống núi đâu anh vì sao vậy chàng nghĩ là đúng là đồ ngốc thì ánh mắt ngờ việc của hắn thiếu thanh tuyền lắc đầu than khẽ giọng nói buồn bã bây giờ chàng ép sư phó xuống núi dưới ánh mắt của cả dạng người dù à, sư phó có là tượng đất cũng không biết để mặt mũi vào đâu không biết sự thông minh ngày thường của chàng đi đâu mất rồi làm vẫn mình bổ đầu Ê chà, đúng là một lời đánh thức người trong mộng sao ta lại không nghĩ tới chứ? Là nam nhân đúng là không thể quá ham sắc, nếu không trí lực sẽ xúc giảm nhiều. À, hảo bà bà, à, mấy ngày không gặp gia thích của nàng, càng ngày càng sáng bóng đó, vậy nàng nói xem tiên tử khi nào mới chịu xuống núi. tiêu thanh tuyển tức giận hừ một tiếng, sao mà thiếp biết được chàng và sư phó mấy ngày nay sớm chiều bên nhau phải là chàng hiểu sư phó hơn mới đúng chứ? <cười> nàng tiếp cứu nhanh quá ta còn chưa kịp hiểu được Lâm vẫn vinh thở dài mặt đầy khổ não len lén nhìn trọng thanh tuyền thận trọng nói À phải nói tiền tử tỷ tỷ mấy ngày vừa qua đối xử với ta đúng là không tệ Nàng ấy quá xinh đẹp, dốc dáng siêu cấp tuyệt diệu Hiểu sách biết lý, ung nhu chu đáo đôi khi ta thật sự muốn nàng ấy làm Làm cái gì? Tiểu thanh tuyền cắn răng hừ một tiếng tưởng cười mà như không cười Đầu lâm vãng vinh chảy đầy mồ hôi, cho dù với da mặt chai lì của hắn thì việc này cũng có chút khó mở miệng, liệt nghiến răng quyết định nói thật dù sao chăng nữa cũng chỉ là ăn một đau. Liệu thôi? <cười> Làm mà. Hai chữ phía sau còn chưa nói ra một bàn tay mềm mại thông lần đã ép lên miệng hắn, tiểu thanh tuyệt như thẹn thùng như hần giận con người chàng chỉ thích tác quái muốn sư phó của ta làm tỷ tỷ của chàng cũng khó mở miệng vậy sao Thiếp sẽ thay sư phó đáp ứng dù sao chàng cả ngày gọi tiên tử tỷ tỷ thần tiên tỷ tỷ cũng thuận miệng lắm rồi người là sư phó của ta cũng là tỷ tỷ của chàng mỗi phía qua lại cũng không có gì trở ngại ai có thể cùng qua lại hay không Lâm bản vinh như mừng như lo lộ nét cười dâm vật cùng qua lại làng sao Tiểu Tiểu Thương ngân thần nhíu mày, nhưng như thế là làm rối loạn bối phận, làm người ta chê cười. Vẻ mặt của Lâm vẫn Binh chuyển sang nghiêm túc, à kỳ thật không phải là như thế, ý ta là muốn tiên tử tỷ tỷ làm mà làm mà. Tiểu Tiểu thư ép chặt miệng hắn không để hắn nói vừa tức giận lại thẹn thùng. Cứ quyết định như thế, lát nữa thiếp sẽ nói với Sảo Sảo và Ngân Nhi, chàng già sư phó giải trừ hiểu lầm, sau này thiếp sẽ đón tiếp sư phó dạy phủ, hiếu kính người thật tốt, chúng ta một nhà hòa hợp đoàn nhiên, chẳng phải tốt lắm sao. Lâm Vãn Vinh vốn còn muốn phản kháng, nghe tới câu phía sau của nàng trong lòng lại hăng hái, thấy tay nàng che lên miệng mình liền thè lưỡi ra khẽ hôn một cái. Tiểu thanh tuyền bị hắn điểm trúng chủ yếu hại dội dã buông tay mình xuống mặt đỏ tía tai. Cái đồ phóng đảng! Lâm Vãn Vinh thở dài gật đầu nói, phải hòa học, phải đồng viên thanh tuyển nàng nói thật đúng. Nhưng tiên tử tỷ tỷ khi nào xuống núi trong lòng ta cũng chẳng chắc chắn chút nào cả. Phong cảnh trên thiên tuyệt phong xinh đẹp lại còn có thể tắm suối nước nóng. Ta sợ là thời gian lâu sau nàng ấy sẽ quên mất hai người đồ đẩy đó. Tiểu thanh tuyền nhìn về phía tuyệt phong đối diện trong trời chiều, tầng tầng mây mồ che phủ, không nhìn rõ được cảnh tượng bên trên, chỉ có hai đường xích sắt đứng sừng sững song song. Cho dù sư phó muốn quên, cũng chỉ sợ không thể quên được tiểu tiểu thư u buồn than thở lại thấy phu nhân của mình ám đạm nhìn thiên tuyệt phong tới mức phát ngây ngốc tinh thần không biết đã bay bổng tới nơi nào rồi